Chỉ thấy Long Tử Quân bay lên không, cái tiếc khí tức kinh khủng, chính là từ Long Tử Quân trong cơ thể bộ phát ra. Tiết mộ, Tiết Sùng, ca nguyên thắng ba người đồng thời quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Long Tử Quân, vẻ mặt kinh ngạc, lộ ra vẻ chấn động. Long Tử Quân tại đây ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà tu vi đột phá. Đột phá tới tụ linh cảnh. Trong chiến đấu đột phá tụ linh. Cái này sao có thể? Tiết Sùng, ca nguyên thắng đồng thời lên tiếng kinh hô. Tiết mộ cũng kinh hô một tiếng, nguy rồi. Đang khi nói chuyện, Tiết Mộ vội vàng hướng Long tử quân bay lượn mà đi, thừa dịp Long tử quân vừa mới đột phá thời khắc, tu vi tại tụ linh cảnh vẫn chưa ổn định, đem đánh giết. Hưu hưu hưu hưu, hàng loạt màu đen dây leo phá không mà đến. Dương Tú hướng Tiết Mộ triển khai đại phản công. Long tử quân rốt cục có đột phá tụ linh cảnh thời cơ, đồng thời đột phá tới tụ linh cảnh, giờ này khắc này, hắn đương nhiên sẽ không nhường Tiết Mộ đi quá dễ. Hơn 10 đầu mồ đen dây leo công ra, che khuất bầu trời, cho dù là Tiết mổ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 Trong lúc nhất thời đến không được Long Tử Quân bên kia, gặp Tiết Sùng, Can Nguyên Thắng hai người vẫn còn đang trông xem thế nào, quát lớn. Toàn lực công kích nha đầu kia. Tiết Sùng, Can Nguyên Thắng ngay vậy, đồng thời ra tay, hai đạo huyết sắc cương mang, hướng Long Tử Quân bàn tới. Giờ phút này, Long Tử Quân bên cạnh, bành trướng thiên địa nguyên khí hội tụ, như cùng một cái cực lớn tuyển qua, điên cuồng dũng manh vào trong cơ thể. Hai đạo huyết sắc cương mang đánh tới, lập tức liền đem nguyên khí tuyển qua kích mở một đạo cự đại lỗ hồng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 5 ngón tay thành trộm, một chảo mà xuống. 5 ngón tay hóa thành hỏa diễm kim long chảo, huy thế rung trời, tốc độ nhanh như thiểm điện. Tiết sùng nẻ tránh không kịp, vội vàng huy động trong tay tứ dai linh binh ngăn cản. Ken, một Hỏa diễm kim long chảo manh kích tại tứ dai linh binh phía trên, một tiếng bạo hưởng, tứ dai linh binh đứt gãy, hỏa diễm kim long chảo tiếp tục mãnh kích mà xuống, bắt chúng tiếp xuống đầu. Lúc này hỏa diễm kim long chảo, so tứ dai linh binh cũng còn chắc chắn sắp bén, tiết sùng đầu làm sao có thể thừa nhận được Frank. Tiết sùng đầu như là dưa hấu đồng dạng bạo liệt, thân thể từ trên trời răng xuống, dĩ nhiên chết. Thiện nha đầu. Tiết mộ gầm lên giận dữ. Tiết sùng là tiết ra ngoại trừ tiết mộ bên ngoài người mạnh nhất, tương lai tiết ra trụ cột vững vàng. Giờ phút này, tiết sùng lại đã bị chết ở tại tiết mộ trước mắt, làm cho tiết mộ vô cùng phẫn nộ, trong hai mắt chính muốn phun ra lửa. Lúc này đây báo thù hành động, đã vẫn lạc ba vị tụ linh cảnh cứng, giả, làm cho tiết mộ trong nội tâm thập phần khó chịu.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 Hỏa diễm viêm long đánh trung cam nguyên thắng phía sau lưng, lúc trước ngược xuống ra. Cam nguyên thắng lập tức liền phun ra một búng máu mũi tên, trong hai mắt cánh mạng sắc thái lập tức mất đi, thân thể từ trên trời ràng xuống. Một quyền này, đục lâu cam nguyên thắng trái tim, lập tức bị mất mạng. a tiết mộ lớn tiếng gào thét. Hắn mang theo 4 vị tụ linh cường giả đến đây, hiện tại, toàn bộ vẫn lạc, chỉ còn lại có hắn một người. Tiết mộ nộm mà nổi giận, trong tay huyết sắc bảo thương vung gầy, bổ ra từng đạo huyết sắc thương mang.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 Muốn đâm đến trước mặt Long tử quân tay phải năm ngón tay thành chảo manh liệt hướng tiền phương cầm ra với anh một chỉ hỏa Diễm Kim long chảo mangh kích về phía trước cùng huyết cầu vồng thương mang đụng vào nhau phát ra một tiếng bạo hưởng hỏa Diễm kim long chảo cũng cũng không lui lại nửa phần cùng huyết cầu vồng thương mang kịch liệt va chạm buộc phát ra sáng chói hỏa hòaa Tiết mộ thần sắc cả kinh nhưng hắn là vận dụng tứ dai linh binh, Long tử quân vậy mà tay không tiểu cưỡng ép chặn không được phép tiết mộ đa tưởng Long tử quân tay trái nắm tay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 Xé rách hư không? Ô! Trên bầu trời, bị xé nước khí lưu âm thanh gào thét, tại viêm long bàn tay xuống, hình thành từng đoàn từng đoàn phong chi tuyển qua, không ngừng xoắn diện Phệ huyết yêu đằng dây leo, chắn tiết mộ đường lui, hán vung vẩy lấy huyết sắc bảo thường, vừa mới đem phía trước dây leo đánh gãy. Lúc này, long tử quân một cước tiệu dâm xuống dưới. Tiết mộ thần sắc kinh hãi, phía sau lưng toát ra một tia cảm giấc mát, liền tranh thủ huyết sắc bảo thương hướng phía trên ph Viêm long bàn tay kích tại huyết sắc bảo thương phía trên một tiếng bạo hưởng một đoàn khí lãng nổ tung hóa thành sóng sung kích văn mãnh liệt phóng tới bốn phương tá hướng tiết mộ gần cây chặn viêm long bàn tay một lát liền bị dấm được từ trên trời giáng xuống với tiết mộ bị long tử quân một cước dấm đến mặt đất bị đâm cho địa chấn núi dao động mặt đất thổ thạch vẩ ra bị đụng ra một cái hố to hố to ở bên trong tiết mộ như trước bảo chỉ hai tay tayơ súng xu thế nhưng là hai chân nhưng lại quỷ gối đất chống đất trong miệng liên tục toát ra màu tươi. Long tử quân chân biến thành viêm long bàn tay, giẫm nát huyết sắc bảo thường phía trên, như trước có khủng bố lực lượng hướng phía dưới áp chế. Tiết Mộ dùng đem hết toàn lực dơ bảo thường, đau khổ chèo chống lấy. Hắn biết rõ, một cước này nếu là giẫm nát trên người mình, tuyệt đối sẽ một cước đem chính mình giết chết. Siêu siêu siêu. Lúc này, đại lượng màu đen dây leo theo 4 phương 8 hướng nổ bắn ra mà đến. Tiết Mộ lập tức ý thức được cái gì, lưỡng ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, kinh hô lên, "Không!"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 Chúng ta có thể hỗ trợ giải quyết cái này phiền thoái. Ngân Ất, người đi đem Cơ trường Tiêu mang đến. Ngân Ất gật gật đầu, nói, Thánh nữ điện hạ, chờ một lát, một lát. Đang khi nói chuyện, Ngân Ất như là một trận gió tiêu tán, phiêu nhiên vô tung. Hơn 10 dặm bên ngoài, Vân Thủy Hầu, Vân Kiếm Tinh, Liễu Thần không ba vị tụ linh cảnh cửu trọng cường giả, như trước tại Vây Công Cơ trường Tiêu. Cơ trưởng Tiêu bằng Kim Long ấn ngăn trở Vân Thủy Hầu công kích, bằng Bạch Ngọc Long lệnh phòng ngự, mặc kệ Vân Kiếm Tinh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 Liêu Thần không cái đó còn có không hỏi tại sao phải giết Vân kiếm tinh, vội vàng một tiếng kêu sợ hãi, huyền quân tha mạng. Ngân Ngật sắc mặt lạnh lùng, chẳng quan tâm, một quyền vung ra. Phía trước hư không chấn động, khí lưu cuốn ngược lại, như là một mảnh hại triều giống như hướng phương xa trùng kích mà đi. Quyền kinh phía dưới, Liêu Thần không khoảng cách Ngân Ngật 100m bên ngoài, thân thể cũng bị lập tức chấn bạo, hóa thành huyết vụ phiêu tán. Cùng Vân kiếm tinh đồng dạng, bị một kích miểu sát. Vân Thủy Hồ mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, Vân Thủy kiếm một quấn.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 Hắn nhưng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầy hết thảy Cố nén lửa giận trong lòng, cổ trí văn nói, Dương công tử, quý trưởng Lao đã đền tội, ngươi, có thể ly khai cổ kiếm tông đi à nha? Dương Tú nhìn xem cổ trí văn, nói, ngươi cũng biết cổ tông Nam đi nơi nào. Cổ trí văn lắc đầu, ta sao sẽ biết? Dương Tú thu hồi ánh mắt, đối với cơ trường tiêu nói, sư phụ, chúng ta đi thôi. Cơ trưởng tiêu mang theo Dương Tú phóng lên trời, đã đi ra cổ kiếm tông.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 Ngươi cái kia cháu gái nhỏ đâu rồi, gần đây như thế nào không thấy nàng tới giúp ngươi bàn cá. Không có mua lấy cá khách nhân, ngươi một lời ta một câu chỉ trích lấy lao ngư ông. Lao ngư ông có chút lưng quỏng, vẻ mặt cùng cười mà nói. Ra rồi ra rồi, không bằng trước kia rồi, tôn nữ của ta đã đến đến trường nhân kỷ, tiện đưa học đường ở bên trong gửi đọc đi. Về sau lao đầu ta mỗi ngày chỉ có thể đánh nhiều cá như vậy rồi, khả năng còn có thể càng ngày càng ít, lớn tuổi. Không có biện pháp.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 Trực tiếp hướng lao ngư ông cổ chém tới. Trong kiếm quang, điện quang cùng hỏa diễm đan vào, lôi viêm kiếm một kích, tủ linh cảnh phía dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hưu Lao ngư ông thân thể, trong lúc đó thẳng tắp, trong chốc lát hướng phía sau vừa lui, phóng lên trời. Lôi viêm kiếm tại lao ngư ông dưới chân, chợt lóe lên. Ngáy mắt sau đó, lao ngư ông đã đạp không mà đứng, đứng tại trên bầu trời lạnh léo nhìn dương tú. Xa xa khách nhân, lại càng hoảng sợ. Phi. Bay lên rồi Lao trần đầu lúc nào có cái này bốn sự. Xa xa, không ít người kinh hô lên. Dương Tú tay vừa nhắc, lôi viêm kiếm lập tức thu hồi, thu nhỏ lại trong tay trong chìm nổi, nói. Cổ Tông Nam, lẫn mất có đủ xa, có đủ sâu à, giả chăng cái Lao Ngư Ông, mỗi ngày bắt cá bàn cá, ngươi có thể thực sự tình thù à. Trên bầu trời, Lao Ngư Ông thân thể chấn động, một tầng bùi nổ tung, trên mặt trang điểm chi vận toàn bộ bị trấn khai, hiển lộ ra Cổ Tông Nam tướng mạo sát có.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 Quả nhiên là cổ kiếm bình hậu nhân tâm địa thật đúng ác độc, từ nay về sau, ngươi cũng đã không thể làm ác rồi, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỷ. Chuyện của tôi VN Vừa mới nói xong, Dương Tú tay phải rối ra, hướng lên bầu trời bên trong cổ tông nam trào tới. Lập tức, bên trên 10 đầu màu đèn dây leo, theo Dương Tú trong lòng bàn tay xông ra. Chỉ bằng ngươi. Cổ tông nam cười lạnh. Bất quá đừng những màu đèn kia dây leo phóng lên trời, cổ tông nam trong mắt, lập tức biến sát. Cổ Tông Nam vội vàng vừa sờ không gian giới một thanh tứ dai bảo kiếm xuất hiện trong tay. Lập tức, một kiếm chém ra, kiếm quăng như Trường Hà. thứ dai kiếm thuật, Trường Hà kiếm Pháp. Dầm dầm dầm. Một hồi bạo hưởng, một mảng lớn màu đen dây leo, bị kiếm Quang chặt đứt, từ trên trời ráng xuống. Cùng là tụ linh cảnh tam trọng tu vi, Cổ Tông Nam thực lực, so tiết mẫu phải cường đại hơn nhiều. Nhưng là, màu đen dây leo rất nhanh tái sinh, mười đầu dây leo tách ra.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 Thân thể trợt xoay tròn, kiếm quang trường hà hóa thành một đoàn kiếm quang tuyển qua, loát thoáng một phát, bốn phía công tới 10 căn dây leo, khẽ rửa gần tuyển qua liền bị soán tán. Lập tức, cổ tông nam rất nhanh di động, từ trên trời răng xuống, kia kiếm quang tuyển qua, trực tiếp hướng dương tú công giết mà đến. 10 căn màu đen dây leo, lại ngăn ngăn không được. Gặp kia kiếm quang tuyển qua cấp tốc đánh tới, dương tú ánh mắt có chút ngưng tụ, lạnh quát một tiếng, giết Phốc, phốc, phốc. Lập tức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 tính toán có kỳ ngộ đột phá thành tứ dai linh yêu, có được 30 đầu tả hữu dây leo cũng không tệ rồi. Thế nhưng mà, hiện tại đồng thời có trên trăm đầu màu đen dây leo công đi qua. Cái này, làm sao có thể ngăn cản? Cổ tông nam tâm lập tức liền ngội lệnh một đoạn. chương 239, cổ tông nam chi tử. Phốc phốc phốc phốc phốc. Vô số đạo tiếng xe gió văng lên, mỗi một căn màu đen dây leo, đều giống như một cây màu đen cự thương, manh lượt âm. Hư không?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 Điều thủ cổ tông Nam kiếm thuật dẫn động, cực tốc bay múa. Nước sông cùng kiếm thế, kiếm ý ngưng tụ, hội tụ tại cổ tông Nam bốn phía, áp xúc thành một cái cự đại thủy cầu. Dầm dầm rầm phanh. Từ trên trời giáng xuống màu đen dây leo, kích tại đây thủy cầu phía trên, phát ra bạo hưởng thanh âm, vô số nước chạy vội ra, nhưng là, toàn bộ thủy cầu lại thì không cách nào trong lúc nhất thời đột lỗ. Trường Hà kiếm pháp, như có đầy đủ vận tại đường thủy dùng cho kiếm thuật bên trong, buộc phát ra lực phòng ngự, đích thật là kinh người. Bất quá, từ trên trời ráng xuống màu đen dây leo nhiều lắm, một đạo lại một đạo mánh kích tại thủy cầu phía trên. Cực lớn thủy cầu, bị một mảnh dài hẹp màu đen dây leo, dần dần đụng mở. Đưa một điều cuối cùng màu đen dây leo cung kích tại thủy cầu phía trên, vanh một tiếng, thủy cầu chia 5 xẻ bảy, bị triệt để vanh bạo. Cổ tông nam sắc mặt tái nhận, miệng phun máu tươi, thân thể hướng phía sau bay đi. Hưu hưu hưu. Lập tức, đều biết đầu màu đen dây leo bắn tới, tiếp tục công hướng cổ tông Nam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 Tại đại ngụy quốc không có khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vân Kiếm Tông, Vân Kiếm Quảng Trường. Vân Kiếm Tông, Vô Tướng Tông Thiên Tài hội bối, đang tại giao chiến. Dọc theo quảng trường, còn đứng không ít hai tông thiên tài đệ tử. Hơi nghiêng trên đài cao, có mấy bàn yến hội, Vân Kiếm Phong ngồi chủ vị, cùng mấy vị Vân Kiếm Tông trưởng lão, chiêu đại Vô Tướng Tông tông chủ Liễu vô vọng. Trên quảng trường giao thủ thiên tài hội bối, là hai cái tố hồn cảnh cửu trọng thiên tài, niên kỷ đều tại hơn 20 tuổi. Con trẻ như vậy Liên đặt tới tố hồn cảnh cửu trọng tu vi, tương lai nhất định là có thể trở thành tụ linh cảnh cường già tồn tại. Nhất là cái kia người trẻ tuổi, mới 12 13 tuổi bộ dạng, nếu là sang năm có thể đột phá tụ linh cảnh, năm sau tham gia xuân hoa hiến, chính là một cái không tệ hẳn giống. 20 13 tuổi nam tử trẻ tuổi, xuyên lấy vân kiếm tông đệ tử trang phục, cầm trong tay một thành tam dai bảo kiếm, thế công cực kỳ lăng lệ ác liệt. Tên còn lại, lớn tuổi chút ít, 25-26 tuổi tả hữu,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 Thầm nghị cái này cơ trưởng tiêu dầu gì cũng là tụ linh cảnh võ giả, không có khả năng chưa nghe nói qua vân kiếm tông huy danh, như thế nào sẽ như thế lô mãng. Chẳng lẽ lại là thiêu thân lao đầu vào lửa, muốn tự sát hay sao? Truy cập HTTP, tròe nụ ạ tòa để đọc t Duyện giờ này khác này, chỉ có vân trung nguyệt run như cây sấy, mọi người ở đây, chỉ có hắn biết rõ, cơ trưởng tiêu thực lực, là cỡ nào nghịch tiên, cỡ nào cường đại. Bất quá, hiện tại hào khí xấu hổ. Vân Trung Nguyệt cùng Vân Kiếm Phong khoảng cách có chút xa, làm làm một cái hộ bối. Vân Trung Nguyệt không dám ở thời điểm này lớn tiếng hồn ảo, chỉ có thể trong nội tâm lo lăng xuông. Cơ trưởng tiêu nhìn xem Vân Kiếm Phong, thần sắc lạnh lẽo, nói. Vân Kiếm Tông thật là vì Phong A. Chúng ta đến đây bài sơn, các ngươi có thực lực, cứ việc đem chúng ta hoanh ra đi là được, như thế nào? Còn muốn đem mạng của chúng ta ở tại chỗ này, muốn cuộc chiến sinh từ sao? Đang khi nói chuyện, cơ trưởng tiêu khí tức tiết ra ngoài.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 Trần Sắc hưng phấn, chờ mong. Vô Tướng Tông võ giả thì là vẻ mặt hâm mộ, Liễu Vô vọng trầm ngĩ, dựa vào, có chuyện tốt như vậy, đi ta Vô Tướng Tông bái sơn khiêu chiến a, đến cái gì Vân Kiếm Tông. Nghĩ đến Vân Kiếm Tông an ổn bất động, liền có Huyền giai linh bảo đưa đến cửa, Liễu Vô vọng lại là hâm mộ, lại là ghen ghét. Vân Kiếm Phong Hầu nghi nhìn Cơ trường Tiêu xem xét, lập tức trên mặt giãn ra mở đích dáng tươi cười, nói, các hạ đã nguyện ý xuất ra Huyền giai linh bảo, Vân Kiếm Tông há có không thu chi lý, đánh bạc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 Làm cho Dương Tú có chút phát ngộng. Nhưng là, lập tức Thẩm Bình một kiếm này, muốn đâm trúng Dương Tú. Dương Tú trong lúc đó xoay người một cái. Dương Tú rội ra hai ngón tay, vốn là bắn ra. Thẩm Bình đâm ra một kiếm này kiếm quăng, lập tức hóa thành nát bấy. Sau đó, hai ngón tay kẹp lấy. Thẩm Bình cái kia nhanh như hàn tinh một kiếm, lập tức đình chỉ. Thân kiếm bị Dương Tú hai ngón tay cặp lấy, lại không thể động đậy. Vẹn vẹn dùng hai ngón tay, tiệu chặn một kiếm này. Đây là cái gì thao tác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 Dương Ngạo Thiên là không hề tranh luận đệ nhất. Thậm chí, coi như là phóng nhãn toàn bộ Vân Kiếm Tông Đệ Tử, Dương Ngạo Thiên Tiên Phú, từ trước cũng có thể bài danh top 3 là có thể cùng Vân Trung, Dương, Vân Trung Nguyệt Huynh để đánh đồng tồn tại. Có Dương Sư Huynh xuất mã, một trận chiến này, xem tiểu tử này còn thế nào hung hăng càng quái. Đồng dạng là họ Dương, xem Dương Sư Huynh danh tự cỡ nào bà khí, Dương Ngạo Thiên, nghe song danh tự liền có thể đủ nghiền áp cái kia Dương Tú. Quá tâm ờ, con mụ nó khoa trương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 Có cổ bệ nghệ bắt Phương, ngạo thị thiên hạ hương vị. Khoảng cách Dương Tú ước 10 trượng, Dương lão thiên dừng bước lại, tay phải từ phía sau trở lại trước người, sờ lên tay trái không gian giới, một thanh tam giai bảo kiếm xuất hiện trong tay. Dương lão thiên tay phải cầm kiếm, tay trái tại trên thân kiếm khẽ vướt thoáng một phát, nói: "Binh khí của ngươi." Dương Tú nói: "Không cần dùng." Vân kiếm tông, vô tướng tông đệ tử, nghe vậy toàn bộ đều lương trừng mắt, Dương Tú hiện tại đối thủ, thế nhưng mà Dương lão thiên a,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 Vô tướng tông đệ tử thì là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong nội tâm đều nói, và nó, hai cái trang bức hàng. Dương Tú vướt không gian giới lại chậm chạp không xuất ra bảo kiếm, làm cho Dương Ngạo Thiên đều có chút nôn nóng, khó có thể bảo trì cái loại nảy mây trôi nước chạy thái độ. Dương Ngạo Thiên kiếm trong tay, hướng Dương Tú một chỉ, quắt nhẹ một tiếng, ngươi, cho lão tử xuất kiếm. Dương Tú tay, theo không gian giới bên trên rời, nói, nghĩ tới nghĩ lui, hay vẫn là tay không cùng ngươi một trận chiến tốt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 Dương Tú vừa sở không gian giới Sích Văn Kiếm xuất hiện trong tay. xích Văn Kiếm hàn quang sáng chói tránh mụ chúng võ giả mắt, tổ thảo. thứ Giai, Linh Binh, chương 245, thật sự một kiếm. Tứ Giai Linh Binh, đây chính là tụ linh cảnh cường giả đều cần bảo binh. Tố hồn cảnh võ giả ở bên trong, chỉ có một chút thân phận đặc thủ, hơn nữa Tu Vi đạt tới tố hồn cảnh cao dài thậm chí là đỉnh phong tồn tại, mới có thể có được Tứ Giai Linh Binh. Ví dụ như, Văn Kiếm Tông trong hàng đệ tử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 Dù sao, Tam giai Bảo binh cùng tứ giai bạo binh chính lệnh, tựu như cùng tố hồn cảnh võ giả cùng tụ linh cảnh võ giả ở giữa chính lệnh như vậy cách xa. Đối với Tam giai bạo binh mà nói, tứ giai Bảo binh quả thực tiểu là thần binh lợi khí, dễ dàng liền có thể chặt đứt Tam giai bạo binh. Hai người một phát tay, không có mấy chiêu dương ngạo thiên kiếm tiểu bị chém đứt rồi, cái kia còn thế nào đánh. Dương Tú Huy vũ thoáng một phát xích văn kiếm, hư không như là trang giấy bị cắt mở, lưu lại một đạo tàn phá dấu vết, chợt lóe lên rồi biến mất. Dương Tú nhìn xem Dương Ngạo Thiên, nói, như ngươi mong muốn, ta dùng binh khí rồi, cho ngươi trên nước. Dương Ngạo Thiên mặt đen lên, nói, trên người của ngươi sẽ không có tam dai bạo bình sao. Dương Tú nói, có a nhưng ta có tứ dai linh bình, tại sao phải dùng tam dai đây này. Lần này hỏi được Dương Ngạo Thiên á khẩu không trả lời được. Có tứ dai linh binh làm gì vậy dùng tam dai hay sao? Lý do này thật sự là quá tâm mơ, con mụ nó, hợp lý rồi, làm cho người tìm không ra nửa điểm tật xấu.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 Dương Tú trái ruôi tay ra, hướng Dương Ngạo Thiên vầy vây tay, ý bảo Dương Ngạo Thiên phóng ngựa tới. Dương Ngạo Thiên ánh mắt xếp chặt, quắt, tiếp ta một chiều, Lưu Vân Phi Hồng. Vừa mới nói xong, Dương Ngạo Thiên thân ảnh bắn ra hướng lên trời, trong chấp mắt nổ bắn ra khởi 5-6 trượng cao, thi triển ra nhất thức đáng sợ sát chiêu Lưu Vân Phi Hồng. Chỉ thấy Dương Ngạo Thiên kiếm thuật mở ra, trong chốc lát, hóa thành một đạo sáng trói kiếm cầu vồng, từ trên trời rang xuống, thẳng hướng Dương Tú. Dương Thiên thực lực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 Vân Kiếm Tông, Vô Tướng Tông tố hồn cảnh đệ tử, không ít đều lộ ra dung động chi sắc. Một kiếm chém ra ba mươi kiếm quang. Đây là tố hồn cảnh nhị trọng, có thể thi triển mà ra kiếm thuật sao? Phóng lên trời hỏa diễm kiếm quang, lập tức cùng từ trên trời giáng xuống kiếm cầu vòng va chạm. Nhưng là trong một sát na, kiếm cầu vòng liền bị ngọn lửa kiếm quang bao phủ, hỏa diễm kiếm quang tiếp tục phóng lên trời, bổ chúng Dương lão thiên thân thể. Phục. Dương ngạo thiên miệng phun máu tươi, lập tức hướng phía sau bản tới. Tại trên bầu trời kéo lên một đạo đường vòng cung, thế rất đầy đất. Ti. Một hồi hít một hơi lánh khí thanh âm văng lên. Vô tướng tông đệ tử nhìn xem Dương Tú, nguyên một đám lộ ra vẻ khó tin. Dương Tú nói một kiếm đánh bại Dương Nạo Thiên, tất cả mọi người cho rằng Dương Tú là cuồng vọng, khoác lác, trang bước. Tuyệt đối không nghĩ tới, Dương Tú thật sự chỉ dùng một kiếm, liền đem Dương Nạo Thiên đánh bại. Hơn nữa, đánh bại hay vẫn là cầm trong tay tứ dai linh binh bảo kiếm Dương Nạo Thiên.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 Không chỉ có không tại một cái ngăn cản lần mà là kém nhiều cái cấp bậc, quá mức cách xa, có như cách biệt một trời. Bực này cách xa thực lực sai biệt, tuyệt đối không có khả năng lịch chuyển. Không chỉ có là vô tướng tông đệ tử, vân kiếm tông đệ tử, hai tông các trường bối, cũng đều không có nghe nói qua, tố hồn cảnh nhị trọng chiến cựu trọng tiền lệ. Cho nên, tại mọi người thấy đến, vân Trung Dương xuất hiện, đây là 100%, không 1% vạn tất thắng. Thật sự là đáng tiếc.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 Bọn hắn trong nội tâm, cùng liêu Vô vọng đồng dạng rung động. Tố hồn cảnh liền luyện chế ra bổn mạng linh bảo luyện khí sĩ, đây quả thực là đại ngụy quốc kỳ văn. Thanh viêm quốc bất quá là lục phẩm trung giai thế lực, vậy mà sẽ có như thế kinh tài tuyệt diễm, thiên phú nghịch thiên yêu nghiệt hộ bối. Vân Kiếm Tông các đệ tử, nghe được Liễu Vô vọng tiếng kinh hồ, nguyên một đám theo trong kinh ngạc kịp phản ứng, vẻ mặt không dám tin nhìn xem Dương Tú, thần sắc cực kỳ rung động. Trong đó, nhất rung động, đương thuộc Vân Trung Nguyệt. Thanh Châu phủ chủ tổ Yến bên trên,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 Tự nhiên liền đem Thiên Kiếm Tông Kỳ Sơn Hầu chuyển đi ra, đồng dạng là phong hầu cứng giả, đồng dạng hiệu quả. Vân Trung Nguyệt Lời vừa nói ra, mọi người ở đây, càng là rung động. Tụ Linh Cảnh Bắt Trọng, đã đánh bại phong hầu Cường giả. Còn muốn hay không càng nịch thiên một điểm. chương 249, chờ hắn nửa tháng. Cơ trưởng tiêu tại tụ Linh Cảnh Bắt Trọng Tu Vi, đánh bại phong hầu cứng giả. Những tụ Linh này cường giả rung động, so dương Tú đánh bại Vân Trung Dương, còn muốn càng thêm mánh liệt.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 Vân Kiếm Phong cái đó còn có mặt mũi gặp người, trực tiếp chạy, đem cái này cục diện rối rắm trực tiếp giao cho nhị trưởng lão Lộ Hoa Thanh. Lộ Hoa Thanh vẻ mặt xấu hổ nhìn xem Cơ Trường Tiêu, nói: "Cơ cốc chủ, Kiếm Phong sư huynh không biết cơ cốc chủ ủy danh, thế cho nên sinh ra hiểu lầm." Cơ Trường Tiêu mỉm cười, "Hiểu lầm." Lộ Hoa Thanh gật đầu nói: "Đúng, đúng, là cái hiểu lầm, Dương tú thực lực, mọi người rõ như ban ngày, trận này khiêu chiến là Dương tú thắng, Vân Kiếm Tông nguyện đánh bạc chịu thua."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 Từng trước tới bái phỏng, tông chủ cùng hai vị thái thượng hộ pháp đến Thanh Châu về sau, cùng huyết y môn tiết mộ, cùng với mặt khác bốn vị huyết y môn trưởng lao tụ hợp, cùng nhau tiến nhập thương lính Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, sau đó tất cả mọi người đã không có hạ lạc. Tất cả mọi người lộ ra nghiêm trọng chi sắc, tại thương lính Sơn Mạch 20 ngày đều không đi ra, cái này rất không bình thường. Thương lính Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, có huyền gia yêu thú qua lại, dùng vân thủy hầu, vân kiếm tinh, liều thần không ba người tu vi.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 Đi tìm cơ trường tiêu trả thủ, như thế rất hợp tình lý. Vân kiếm phong trầm mặt, nói, tông chủ bọn hắn cùng huyết ý môn người cũng bị mất hạ lạc, chẳng lẽ đều tại cơ trường tiêu thủ hạ ngộ hại. Lời vừa nói ra, vân kiếm tông các trưởng lão thân thể đều run lên một cái, thần sắc kinh hãi, không dám nhận thụ sự thật này. La Nhất Minh thở dài một tiếng, nói, vạn tức lâu chưa nói, bọn hắn cũng không biết thương lính Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, xảy ra chuyện gì, nhưng ta đoán chừng.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 Cơ trường tiêu mang theo dương tú, từ bên ngoài đi đến, nói, muốn tìm ta hỏi cái gì. Vân kiếm tông trúng trường lão, nhìn xem cơ trường tiêu đột nhiên biến sắc. Lúc này cơ trường tiêu, trong mắt bọn hắn là cái trêu trọc không nổi siêu cấp cứng, giả. Nhìn xem cơ trường tiêu, bọn hắn trong nội tâm đều sinh ra một cô ý sợ hãi. La nhất minh ngược lại là thần sắc không sợ, nói, chúng ta muốn hỏi ngươi, bùn tông tông chủ cùng hai vị thái thượng hộ pháp, có phải hay không chết trong tay ngươi. Vân kiếm tông chúng trưởng lão.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 Mà ngay cả Vân Kiếm Tông trưởng Bối các trưởng Lão, ngay vậy cũng trong nội tâm chấn động. Dương Tú nếu là một tháng thời gian, có thể lĩnh ngộ ra Vân Kiếm Thuật, cái kết quả thực tiểu là khai Vân Kiếm Tông trước đó chưa từng có chi kỳ tích. Vân Kiếm Tông trưởng Bối các trưởng Lão, cũng nguyên một đám hướng Vân Sơn mạnh vọt qua. Dương Tú trèo lên đến Vân Sơn chi đỉnh, sau lưng còn chỉ theo bên trên 10 vị Vân Kiếm Tông đệ tử. Dương Tú ánh mắt, đã rơi vào phía trước một mặt cực lớn trên thạch bích.